Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông nhìn thấy chị Liên đến thăm ổng ở nơi cải tạo Và thấy chị chỉ cười gượng mà không nói gì Cả điều cả nhà làm lạ là chị Liên không có đi Mà tại sao ổng thấy chị Liên đi ra thăm ổng Đó là cái chuyện mà Coi như mà nó xảy ra ở nơi cải tạo Tận ngoài miền Bắc Rồi còn một gia đình khác thì Có một người con trai, anh ấy khoảng 25 tuổi và mang cấp bậc trung quý lúc mà, mà còn ở trong quân đội. Rồi sau ngày 30 tháng 4 thì cũng bị đi cải tạo. Mẹ của anh ấy là bạn của mẹ em. Hơn 2 năm sau thì anh đó bị bắn chết. Gia đình nói ảnh rất là linh. Mẹ anh kể là cái bàn thờ của ảnh rồi hình ảnh của ảnh, rồi nhan đèn hoa quả để cung kiến hầu như đều bị ảnh gạt xuống đất hết. Nó giống như là ảnh bị chết mà tức tửi, chết quang cho nên bực bội trong người mà muốn thể hiện cho mọi người thấy như vậy. Đó là ba câu chuyện ma. Đây là câu chuyện ma thứ tư là câu chuyện ma ở Gia Long. Gia Long đây là trường nữ trung học Gia Long ở Sài Gòn. Khi mà nhắc đến trường Gia Long là phải nói đến một quãng đời mà tôi rất là hạnh phúc. Lúc đó thì tôi còn đầy đủ ông bà, đầy đủ cha mẹ và có đầy đủ mặt của các anh chị em ở trong nhà. Trường Gia Long khi ấy là một trường nữ trung học có tiếng ở Sài Gòn và ba tôi là người đối với việc con cái học tập rất là quan trọng tôi có người chị lớn của tôi đã đậu vào trường gia long tôi nhất quyết cũng phải đậu vào trường ấy nếu trượt thì sẽ là một sự hổ thẹn cho bản thân và cho cả gia đình tôi nữa tôi vẫn nhớ những ngày mà tôi học thi vào gia long thì ba tôi cũng thức đêm theo tôi để xem tôi có cần ba kèm toán không tôi nhớ ba tôi đã thức cả đêm để viết một bài luận văn cho tôi đọc trước Vì hôm sau tôi đi thi văn, nghe người ta đồn về cái đề thi văn lúc đó. Thế là ba tôi viết trước cái đề tài đó để cho tôi coi. Để khi nếu mà cho ra đúng cái đề tài đó thì tôi có cái ý tưởng để mà viết bài cho nó hay Rồi những hôm tôi đi thi, ba tôi đã bỏ sở làm để đưa đón tôi đến trường. Rồi ngày xem kết quả thi, tôi theo ba trên cái chiếc xe Honda cũ kỹ, chen chúc trong đám người trước những tấm bảng để danh sách, Những học sinh thi đậu Tôi nghe nói Gia Long chỉ nhận có 800 học sinh với cái số điểm cao nhất Trong bao ngàn thí sinh dự thi Rồi Gia Long cũng có lớp đêm Thường gọi là Gia Long đêm Cho những học sinh thi rớt Gia Long ngày Để còn được học ở Gia Long Nhưng học vào ban đêm. Cái ngày đầu mà nhập học ở Gia Long Thì ba cũng đưa tôi Đi tìm chỗ xếp hàng Của cái lớp học Bây giờ ngồi nhớ lại ngày tháng cũ tôi không cầm được nước mắt. Vì ba đã diễn diễn ra đi, chỉ trong vài năm sau đó, khi tôi chỉ mới có 15 tuổi. Tôi nhớ hoài cái câu ca dao con có cha như nhà có nóc con không cha như nồng nọc đứt đuôi. Phải nói mất ba là mất mát rất lớn đối với gia đình của tôi, và riêng tôi cả một bầu trời như sụp đổ. Những năm sau ấy tôi cảm thấy tôi bơ vơ lạc lõng khi cấp sách đến trường. Và tôi cũng tin rằng nếu ai lớn lên mà không có cha, cũng sẽ là một mức bất hạnh lớn cho cuộc đời của người ấy. Trước khi mà vào học ở trường Gia Long, thì đã có nhiều lần tôi cũng theo chị hai tôi là cái người chị lớn nhất mà đã học ở Gia Long đó. Có vào lớp của chị chơi trong những ngày tết niên. Cái ngày ấy lớp học thì của chị mới kê bàn ghế ở xung quanh, bốn cái dải tường như thế này, rồi chính giữa làm khoảng trống lớn để làm chỗ cho ban văn nghệ trình diễn. phải nói đồ ăn nước uống dọn ra rất là nhiều ở trên bàn. lúc đó thì trường gia long cũng đã bảo trợ cho một cái cô nhi viện, cho nên mỗi lớp học đều có một vài em trẻ em cô nhi ở trong những cô nhi viện đó để đến chơi với những anh chị em học sinh ở trường đó. rồi tôi nhớ ở trên cây trong khuôn viên trường có treo nhiều nhiều lắm những con thú nhồi bông mà các chị đã làm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net